Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quý vị và các bạn nghe tiểu thuyết Dáng bài lật ngửa phần 50 của nhà văn Nguyễn Trưng Thiện Lý mà quý vị và các bạn cùng nghe. Người thanh niên tinh thượng cũng bị thạch điều khiển Chú học trò không hề bối rối, lầm lì ngó Luân Cái đầu bứng bỉnh, ngẩng cao, dường như thách thức Em có biết tội của mình chưa? Luân hỏi, dịu dàng, thường không đáp Nếu tôi lại tha em, em có hứa là lo học không? Tuổi của em cần học, lớn lên đủ trí óc Chừng đó muốn làm gì cũng được Tôi nhớ có một lần tôi đã nói với em như vậy mà Lời lẽ rất ân cần của Luân Không động lòng chú học trò, nó lắc đầu Ông bỏ tù á hay là bắn tôi thì cứ việc Tôi không bị các ông gạt đâu Thầy Tâm bị ông gạt mà mắc tội với cách mạng Tôi còn đây là nhờ mấy chú mấy bác thương là nhỏ dại Nói tới đó mắt thường đỏ que Và có lẽ nó hơi phân dân Nước mắt dãi dài trên má của viên Trung tá tỉnh trưởng Khét tiếng nhiều thủ đoạn chính trị nham hiểm Luân hiểu tất cả Giáo Tâm bị nghi ngờ và chắc không còn sống Nhất định Sẽ nằm giữ vai trò nào đó Trong vụ sự trí này Em có thể thuật kỹ hơn cho tôi nghe không Ông Tâm nay ra sao rồi Sợ gì mà tôi không nói chứ Thầy Tâm bị tòa án cách mạng sử tử Nhưng cấp trên giảm án Thầy hối hận quá Tự giận chết Tại ông hết ráo Ông phao tin thầy Tâm với tôi Chịu làm gì cho ông Em tin chắc là thầy Tâm tự giận à Luôn hỏi giọng buồn rầu Thì tôi nghe nói lại vậy á Cũng có thể ông bị bức tử Cũng có thể người ta đã giết ông Luân lẩm nhẩm Một lát sau anh hỏi tiếp Tại sao người ta dám cho em vô chợ Tôi xin Tôi phải chuộc lỗi Vậy bây giờ tôi thả em Em có dám quay lại mặt khu không Thường ngần ngừ Tùy em thôi Luân thở ra Anh định nói nhiều với Thường Xong nghĩ kỹ không tiện Thường quá trẻ con để hiểu những lắc léo kiểu này. Em có thể ra khỏi đây, còn đi đâu thì em tự quyết định lấy. Thường rồi phòng làm việc của Luân quẻ quải bước đi. Không khéo Trích năm khử luôn tập giả thượng nữa. Chợt, Luân nhớ đến khối bọc phá, tập dấu ở đâu? Rõ ràng nó cười mình vì mình tố trật. Có lẽ nó không nhận bọc phá ở thượng mà nhận từ trước. Đích Thành của Luân xuống gara xe, chẳng khó khăn lắm. Luân đã tìm được một gói bọc phá 20 cân Giấu ở trong đống vỏ xe ngỗ ngang Ngày chiều tối hôm đó Đài truyền thanh tỷ xã loan báo Phá vỡ một âm mưu của cộng sản Tấn công Tĩnh Lị Phòng thông tin trưng bày khối thuốc nổ lấy được Không nói là lấy được ở đâu Cả ngày hôm sau Hôm sau nữa Luân cho ti thông tin làm rùm ben Về chiến công của kiến quả Đài Sài Gòn tiếp thêm Không đâu là không biết sự kiện dựt cân này Lưu Kỳ Dọng ngao ngán nói lén với Trung Nhân Hòa Ông Luân khoái vũ ngực xưng tên Điều này có đem kiểu rước Việc cộng cũng không đánh uổng quá trời luôn Đúng như Lưu Kỳ Dọng đoán Thị xã Trúc Giang yên tĩnh suốt mấy ngày Tết Mồng ba công sở chưa làm việc Nhưng Trêm Cà Say đã có mặt Hắn đến kiến hòa mà không thông báo trước Và mới tờ mờ sáng Hắn đã ngồi dắt dẻo giữa phòng khách Trong bộ quân phục đầy bụi đất Cùng với Lưu Kỳ Dọng Trung tá phải khao tôi cái gì thật xứng đáng đấy Trong ca say cười Tôi lặng lội suốt đêm qua Nói cho cùng vì trung tá Hoặc nếu cần chính xác Trong diễn đạt á, tôi nói lại là Vì bà trung tá Trong ca say trần tráo ngõ dùng Bà trung tá có mặt ở kiến hòa Để giữ an toàn tuyệt đối cho bà Tôi đích thân đi lùng sụp đấy Chưa rõ trong ca say Đã làm trò gì Luân nhả nhặn Nhà tôi và tôi cảm ơn thiếu tá Được, trung tá còn vài tiếng đồng hồ Để ở trên tôi một cấp Từ trưa nay khoảng cách đó không còn nữa Tôi xin được chúc mừng trước cũng được Luân vui vẻ Dung, em lấy chai câu nhắc đấy Dung trăm ly rượu cho cho em ca xay Xin phép trung tá hắn hùng đắm đuối bàn tay của Dung Giả như đây là châu Âu Thì tôi đã có thể xin bà một ân huệ cao hơn Gã núi tiếc rời bàn tay của Dung Đôi mắt hảo hức Nào, ta cạn ly mừng trung tá Tram Kassay Xong tuần rượu, dùng xin phép vào trong Ồ, bà trung tá là một người ngành an ninh Chỉ có lợi khi nghe chuyện của chúng ta Tram Kassay kêu tỏ Dẫu sao nhà tôi vẫn thuộc cơ quan khác Luôn lắc đầu Uhm, tiếc thật Nào, ta làm một ly nữa đi Tram Kassay tự rót Ly này là tôi mừng trung tá Trung tá có một phu nhân thật là tuyệt vời đấy. Luôn hiểu Trâm Cà Say nói gì Anh và Dung đã thật sự thành vợ chồng Trước con mắt sành sỏi ăn chơi của gã Thôi ta vào việc Trâm Cà Say bảo giọng Ông trưởng ty cho mang quà tới đi Giọng gọi điện Và vài phút sau Chiếc Jeep Weekly sơn màu ô liu đổ trước thềm Hai người bịt mắt Bị xô té xuống đất Cả hai chỉ mặc quần đùi Trung tá không lạ với gã này chứ Trâm Cà Say chỉ một trong hai người đó chính là thường nó không phải là người của trung tá nó không nhận là người của trung tá dẫu sao tôi cũng cứ đưa nó về chep ca say mép còn đây giật bảo đảm cầu dây tôi thêm một hoa mai trung tá có thể không biết nhưng mà chắc chắn nghe danh ba lùn đừng vì tên cục mịch của nó mà lầm lê khắc thuận trung tá nhớ chưa tỉnh quỷ viên bí thư thị ủy đấy lê khắc thuận đã đứng dậy không lùn Cái lại khá cao Luân chồm tới bắt tay Tram Cà Say Ôi khen Trung tá Ăn thua gì Tôi còn nhiều chủ bài nữa kìa Rồi Trung tá sẽ phải chập gót chân Chào đại tá Tram Cà Say Không lâu đâu tôi sắp tóm đầu xỏ Việc cọng cỡ thường vụ tĩnh. Ngày hôm nay Duộc một con mồi Tram Cà Say cười hụ hô Con mồi đó Tram Cà Say chưa nói hết câu Thì bắt gặp cái liếc của giọng gã im bằng có lẽ đưa họp về trại giam ông Trampassay cần tắm rửa ta ăn sáng luôn bảo tất nhiên khai thác họ là chuyện của tỉnh trưởng Xong quà như vậy đã hết đấu Trampassay hất hàm cho một nhân viên chắc là người của biệt kích Mỹ tên đó lấy từ trong xe ra một bọc ni lông trung tá sẽ phải đền ơn tôi thôi tôi tháo ngồi quả bơm nổ chậm giúp trung tá rồi đó theo lệnh của Trampassay Bọc ni lông được mở ra Chiếc đầu còn đầm đìa máu của Chủng quý giỏi dân tập Tôi trả giá hơi cao về thằng tài xế Của Trung tá Nó bắn chết hai người của tôi Chính tôi hạ nó Và nếu về tay không thì tiếc Cho nên tôi chặt đầu nó Luân tối sầm mặt Tiền sảnh dinh tỉnh trưởng như trồng chèn, Chỉ cần một phần mười giây Anh thanh toán hết Trong ca say thằng đi theo nó Lưu kỳ vọng và cả thằng lái xe Nhất định anh bắn chính xác Không lần nào chính xác hơn lần này Chúng ta không thích à Chepka Say hỏi À à không Luôn trả lời nửa tỉnh nửa mê Chepka Say nhúng dài Lạ thật Một sĩ quan từng trải mà lại nhát gan Tôi sẽ mang nó về Sài Gòn Rõ ràng mắt của chủng quý tập mở to Nhìn Luôn trừng trừng Trong cái chết của tập Có phần lỗi của luân luân hiểu như vậy Trung tá đà cảm Bây giờ tôi mới hiểu Nó là tài xế của Trung tá song nó sẵn sàng giết Trung tá Như gã tài xế trước kia Tôi thành thật khuyên Trung tá Nên bỏ cái thói bi lụy nguy hiểm đó đi Mày nói bậy Luân nghỉ bụng Toàn với tập là khác nhau Chiếc đầu lâu được gói lại Hai người bị bắt được đưa về ti công an Trên cà say ăn sáng với Luân Gã kỳ kèo sự có mặt của Dung Nhưng Dung chỉ ra chào gã Lấy cớ là không khỏe Gã lên xe rồi về Sài Gòn Hôm sau Luân cũng đưa dung về Sài Gòn Anh đi dự hội nghị tổng kết công tác Bình Định Trước khi đi Anh chỉ thị cho Tây Công An chờ anh hỏi cung ba lùng Còn thường coi như Nó là người của tỉnh trưởng chứ có đụng tới Hoàn toàn dễ hiểu khi mà luân được hội nghị Vỗ ta kéo dài Anh trình bày tóm tắt quan điểm của anh Về công tác Bình Định Ngồi ở hàng ghế danh dự Nhu thỉnh thoảng gật đầu Những cái gật đầu đệm của cố vấn Ngô Đình Nhu Được cả hội nghị hiểu Như mọi người có nghi vụ phải vỗ tay Mặc dù chưa chắc Ai cũng tán thành theo luôn. Nói cho công bằng Chính không khí chính trị sau biến cố 11 tháng 11 Đã hỗ trợ cho Luân Đúng vào dịp Tết Tổng thống ký lệnh thả một số thành viên Của nhóm Caravan Liên quan đến vụ đảo chính như bác sĩ Nguyễn Lưu Viên, Tạ Chương Phùng hầu hết là những người thân Pháp. Ngô Đình Nhu quyết định ngọn đọn gió tỏ cảm tình với Pháp để lấy lại thân bằng tô mối quan hệ quốc tế của Việt Nam Cộng hòa. Số thành Mỹ hoặc ít nhiều quan hệ với Đảng Đại Việt bị đối xử cay nghiệt hơn nhiều như Trần Văn Hương, còn Phan Quang Đáng thì là ngoại lệ. Trước tòa, đáng khóc nức nở, đấm ngực nhận tội, dùng đủ từ ngữ tăng bốc diệm, cầu xin một chút ân huệ. Bộ máy thông tin sẵn sàng giới thiệu thật rộng Sự uy hàng nhục nhã của đáng Đáng được giam giữ Trong một phòng đủ tiện nghi Và người ta hứa sẽ trả tự do cho ông ta sớm nhất Cần phải hiểu Trong sự cố 11 tháng 11 Bản thân của Tổng thống Cũng gia dấp một điều thuộc lĩnh vực đạo đức Y hệt trường hợp bắt trung tướng Hòa Hảo Ba cuộc trước đây Giả bộ điều đình giới Nguyễn Chánh Thi Qua môi giới của Đại tướng Lê Văn Tị Để trì hoãn tốc độ tấn công Của lực lượng đảo chính và khi quân cứu giá chiếm được ưu thế, tổng thống trở cợt. Do vậy, tổng thống và cố vấn Ngô Đình Du rất ngại đem các tài thủ lĩnh đảo chính ra xử trước tòa. Ai mà lường nổi họ sẽ nói cái gì giữa công chúng, đặc biệt trước các nhà báo trong và ngoài nước. Trước Tết, Lưu tập hợp được một số nhân vật, sửa soạn khai sinh ra cái gọi là Đại hội Đại đoàn kết chống cộng với các câu thủ chuyên áp phe chính trị như Nguyễn Gia Hiến Trần Quốc Bửu, Phan Huy Quát, Đặng Văn Sung, Lý Trung Dung. Tình thế đòi chế độ phải trang sức, cho nên cuộc chạy đua vào dân độc lập được giàn cảnh theo thời thượng. Ngô Tổng thống không còn là Tổng thống suốt đời. Trong danh sách tranh cử nhiệm kỳ 2 đã thấy, ngoài liên danh Diệm Thơ còn liên danh Nguyễn Đình Quát, Nguyễn Thành Phương và Hồ Nhật Tân. Nguyễn Thế Truyền, Đại Khái cho nó Dân Chủ, Quát chủ sở Cao su, Phương tướng Cao Đài, Đầu sỏ hạng bán trời không mời thiên lôi Tân và truyền Cặp lục bình cổ đầy bụi bặm Chùi mãi chưa sạch cỡ đó thì chịu sao thấu với Diệm Mặc dù trong chương trình tranh cử Quát dám nói Nếu đắc cử, ông ta sẽ điều đình Ngưng bắn với mặt trận giải phóng Luôn nói không dài Cũng chẳng có gì dài để mà nói Tình hình an ninh ở kiến Hòa tốt hơn Như phủ tổng thống đánh giá Căn cứ vào số trận đụng độ Giảm rõ rệt so với trước đây Mà lý do thật sự là cơ sở hạ tầng của chế độ Sài Gòn Thu hẹp đến mức Không còn có thể nào thu hẹp hơn nữa Để có thể có nhiều cuộc đụng độ Đây là cuộc chiến tranh chính trị luôn nhấn mạnh Không giống bất kỳ cuộc chiến tranh nào Mà chúng ta từng biết tới Việt cộng sử dụng hình thức đánh du kích Nhưng đánh du kích Chỉ mới là một mặt của toàn cục diện Những nguyên tắc đánh du kích nổi tiếng Của Mao Trạch Đông đã được cải tiến Bổ sung đến nổi chúng thay đổi hẳn Thật là lý thú khi chính các đoàn cán bộ trung cộng sang Việt Nam nghiên cứu học tập chiến tranh du kích. Tôi có đủ bằng chứng nói như vậy. Vì cuộc chiến tranh chính trị cho nên cách nhìn hiện tượng của chúng ta bắt buộc phải khác với cách nhìn mà chúng ta quen thuộc trong sách vở và trong quá khứ. Không nắm được dân, không có cơ chiến thắng. Nắm dân tức là tranh thủ lòng dân, tranh thủ sự tín nhiệm của dân. Đừng nên bao giờ tách công việc bình định của các viên sĩ quan chiến trường với những cải cách của Trung ương cũng như đừng bao giờ đo lường thành quả của công việc bình định qua các bản tin chiến sự với con số đối phương bị loại. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta không phải chỉ trước phần sinh lực của Cộng sản mà là hạn chế sự nảy nở của sinh lực đó. Tôi đang thử nghiệm và tôi tin sẽ có kết quả. Bớt hành quân, bớt nhà tu. Bao giờ tôi cũng nghĩ đây là cuộc tranh chấp giữa người Việt cùng tiếng nói. Nói bằng lời. Bao giờ cũng tốt hơn bằng súng, bằng máu Tôi xin thuật một chuyện để minh họa. Năm 1946 Khi người Pháp trở lại Bến Tre Họ hành quân liên miên Bấy giờ ở cầu móng thuộc Mỏ Cài Có một người từng du học bên Pháp Tiểu Điền Chủ Tên Lâm Thiên Tứ Nhà của ông ta chứa du kích Việt Minh Quận trưởng Mỏ Cài, bạn học của ông Bắt được ông và đem cả ông và đứa con trai Là Lâm Thiện Trường ra bắn Quận trưởng Tiếc là tôi không biết tên Nỡ là đoàn thị quy đó Việt Minh sẽ sẹp. Trái lại Việt Minh Mỏ Cài Nổi dậy mạnh nhất Bến Tre Và có đến hàng trăm Lâm Thiên tử Đứng về phía họ Đến Bến Tre tôi học được bài học đó Tràng vỗ tay thật là sơm Và kéo dài Nhu đón Luân ôm choàng Chưa phải là Nhu cùng ý nghĩ như Luân Luân hiểu thái độ rất mực trọng vọng này Là để đền bù công lao Luân đã lựa đúng lúc Để phô trương cái mà chế độ cần phô trương Giới phe phái luôn dành về tổng thống Ngọn cờ thân dân nhân đạo Với người Mỹ luôn ám chỉ Cô ba bảy đường giải quyết vấn đề Nội bộ Nam Việt Ba lùng, Lê Khắc Thuận Gia ngầm, cao lớn Chỉ cần nhìn qua một lần gương mặt của anh Luân biết anh là một người kiên quyết, trung thực Anh là bí thư thì sao quỷ à? Luôn hỏi Thuần gật đầu Qua ánh mắt của anh Luân hiểu anh sẵn sàng chọn lựa cái chết rất bình thản. Anh làm bí thư thị xã được bao lâu? Dài tháng. Thuần trả lời gục ngũ, có lẽ Thuần chờ đợi những câu hỏi soi mói, cốt tìm cơ sở cách mạng trong thị xã của viên tỉnh trưởng. Anh để tập bị giết là tầm bậy, các anh dở quá. Luân đột ngột to tiếng, Thuần khẽ liếc anh, có lẽ trong một thoáng, người bí thư thị xã hơi ngạc nhiên. Viên tỉnh trưởng bỗng dưng nổi nóng Và giọng nói như thét Lại chứa một cái gì u quất Anh bị bắt trong trường hợp nào Luân hỏi tiếp Tôi đang ngủ Biệt kích mỹ ụp vô Anh ngủ ở cơ quan thị xã Thuần không trả lời Rồi các anh dơ tay đầu hàng Luân cười chầm biếm Ai nói với ông như vậy chứ Tôi bắn Tiếc là đạn lép Cả súng của chú Thường Đạn cũng lép luôn tụ tập chiến đấu bằng khẩu súng của chú. Tôi nói như vậy để ông biết, tụi tôi không có hèn mà ông cũng đừng có mong lung lạc được chúng tôi. Ông gây chia rẽ nội bộ chúng tôi, nhìn dưới tôi, ông thất bại thôi." Giọng của Thuần rất đanh. Luân im lặng anh suy nghĩ. "Ai thoát?" anh hỏi. "Tất nhiên là một đồng chí của chúng tôi. Ông có xẻ thịt tôi, tôi cũng không nói tên đâu." Anh và thường bắn bằng súng của các anh ạ. Thuần lầm lì Súng lục Hiệu Ronin Canada còn mới Tôi đã xem xét hai khẩu súng của các anh Nhưng mà đạn bị tháo thuốc nổ Anh thấy đấy Luân đặt hai khẩu súng ngắn Cùng hai băng đạn trước mặt của Thuần Anh cầm viên đạn xem Nó nhẹ bóng á Thuần tò mò cầm viên đạn Anh có thấy chỗ cại trên viên đạn không Thuần đã thấy Tập trốn tôi ra mặt khu Gặp ai trước tiên Luân hỏi tiếp Thuân dường như bị các viên đạn ám ảnh Im lặng, cao mày. Luân không cần anh trả lời Cách đây không lâu, một người của các anh Ông giáo Tâm cũng bị biệt kích chụp Và cũng có một người chạy thoát Song lính biệt kích không ai chết Dưới tràn đạn của người đó Ông Tâm và chú Thường ném lũ đạn Hai trái lũ đạn đều không nổ Cũng như trái lũ đạn mà thường liện lên lễ đài Mong giết tôi, cũng không nổ Lũ đạn tấn công của Mỹ Mà không nổ Bây giờ tới phiên anh và chú Thường Rồi đây Thường vụ tỉnh quỷ Cũng khó tránh khỏi bị chúng tôi tóm Các anh cứ ngỡ các anh tài à. Luân xì khinh miệt Đây tôi cho anh coi cái này Luân ném trước mặt thuần Tờ giấy dầu thuần lúc đầu lơ đảng Nhưng về sau thì châm chú đọc Anh đã lọt vô đây Tôi chẳng có gì phải giấu anh cả Tôi nằm ở trong ruột các anh Đánh chát làm sao nổi Tôi đã cho tập đọc tài liệu này Chắc Tập trốn ra có nói lại với anh chứ? Luân biết rằng Tập chưa nói với Thuần bởi Thuần lộ rõ sự hoàng hút khi đọc xong tài liệu. Tôi đủ sức việc các anh. Các anh ngu lắm. Tôi biết tên người chạy thoát. Còn... Gia tên cô. Nè, giáo tâm bị ám sát trong trại giam. Người của tôi ra tay đó. Luân nói một hồi. Thuần cắn môi thở dồn dập. Anh sẽ ra tòa, sẽ đền tội. Luân găng giọng Tôi muốn anh lên máy chém mà ấm ức. Liệu Cộng sản Bến Tre các anh cầm cự với tôi được bao lâu chứ? Các anh lo biểu tình. luôn cười mỉa, lo biểu tình mà không lo củng cố nội bộ xây dựng lực lượng. Nói thật, tôi rất thích các anh xô dân biểu tình. Các anh quên là mỗi thứ hình thức chỉ thích hợp mỗi giai đoạn thôi. Chúng tôi lo thọc sâu, đánh các anh tận ổ để coi ai hơn ai. Luân ra lệnh đưa thuần xuống khám. Xuống khám mà rút kinh nghiệm cho kiếp sau đi Cầu nói sóc ốc của Luân Chọc tức người bí thư thị quỷ Ông đừng có kêu căng khoát lá quá Người cần rút kinh nghiệm chính là ông Ông giỏi đánh lên chúng tôi Xong cái chế độ mà ông phụng sự đang tan rã Ông khó tránh khỏi bị trừng phạt đó Tôi có bị trừng phạt hay không Chắc anh cũng không còn thời gian để biết Tôi sẽ bắn anh Luân dền giáo. Tôi chỉ tiếc viên đạn bị quang phí Vì giết một kẻ kém thông minh Cửa mở, thiếu tá lưu kỳ giọng trực sẵn Gã có thể nghe hết cuộc đối đáp Chẳng cần phải hỏi cung thằng này nữa Luân bảo giọng Tôi đã quyết định xử bắn gã công khai Kêu thằng Thường lên Luân bảo người thư ký riêng Khi Thường đến văn phòng Luân cười Sợ hết hồn hả chú nhỏ Thường không nói không rằng Đứng sừng trước mặt Luân Luân bảo Thường ngồi xuống ghế Khép cửa phòng lại Quà thường chú em còn nhỏ dại tha mấy lần mà chú em cũng cứ u mê theo diệt cộng đành bỏ tù chú em thôi có tiếng gõ cửa trung quý truyền tin hồ nhật thành chào luân đặt lên bàn bức điện đêm qua vào 11 một giờ một lực lượng diệt cộng không rõ quân số tấn công đồ ngoài vi quận lỵ bình đại theo hướng thới thuận bảo an đẩy lùi bắt sống năm tên luân ghi lên góc bức điện chuyển cho đại quý trung nhân Hoa điện gấp cho Bình Đại giải năm tù binh về ti công an hỏi cung. Trong khi đọc và ghi, Luân thấy Thường và Trung Quý Thanh nháy mắt ra hiệu cho nhau. Anh đã nhớ ra Trung Quý Thanh người Bến Tre và hôm nay anh ta lại trực tiếp trình diện cho Luân mà không qua thư ký là chuyện ít khi có. Thế nào? Luân hỏi Thường khi Trung Quý Trường Tinh khép cửa lại. Cái bóng của anh ta vẫn còn in trên cánh cửa lá sách. Anh ta nán nghe. Cháu có giỏi á? thì cứ vượt ngục, tôi dặn người gác khám xét kỹ, coi chú có mang cưa sắt vô không. Với cái cưa sắt, chú dám cưa đứt cổng, cưa luôn cho bò của chú như là ba lủng á, rồi dở mấy ngói trúng mất. Tôi đi guốc trong bụng của chú nên nói để chú biết là tôi đề phòng hết rồi, đừng có lộn xộn nghe. Cái bóng của Diên Trùng Quỷ biến mất sau cánh cửa. Đồ con nít, không lo học hành, luôn lớn tiếng, thường bị đưa xuống khám. Luân trông theo mỉm cười hy vọng bốn ngày sau nhằm một đêm tối trời số tù mới bị bắt ở tư công an gồm bí thư thị quỷ lê khắc thuận chú học trò tên thượng năm tù binh trận bình đại đã cưa cộng, bẻ ruồi giỡn mái ngói lặng lẽ trốn thoát các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio của mixizê chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ trưởng tư công an kiến quà rút mặt không kịp trước cơn thịnh nộ của tỉnh trưởng nó cưỡng bức thằng thường theo nó để mà khai thác Thế nào nó cũng giết thằng nhỏ Như là giết giáo tâm thôi Các anh thật chẳng còn ra thể thống gì nữa Trưởng ti công an Trúc mọi tội lỗi lên phó ti tổng Văn tình tổng Văn tình nền viên Thiếu quý trưởng trại giam Một lệnh nghiêm mật của tỉnh trưởng ban hành Lập thêm ba tháp canh Lập hệ thống đèn cực sáng quanh khám Công an được tin Ngay cạnh con lộ đi Ba Tri Nơi dốc cầu chạc xảy Hai tử thi đàn ông bị trói vào hai cái cọc Thiếu tá lưu kỳ dọng không kịp gọi điện cho Luân đã nhảy lên xe Jeep cùng với một tiểu đội thám báo do thiếu úy La Văn Thủ chỉ huy lao đến hiện trường. Luân biết sự việc sau đó chừng 15 phút, anh cũng lên xe. Khi xe của Luân đến gần cầu chợ xảy thì nghe hai tiếng nổ lớn, tiếp sau nhiều tràng đạn. Hình như có một cuộc chạm súng. Luân dừng xe theo dõi. Một số dân chúng hất hải chạy ngược về phía thị xã, họ cho hay đêm qua quân giải phóng thiết lập tòa án tại cầu Sử bắn hai gián điệp của phiếu quốc gia, rồi để thay lại đó với một tấm băng ghi hàng chữ Số phận bọn phản quốc như thế này Tưởng là họ đã rút rui, ai dè khi ông trưởng ty công an tới mở trói cho hai tử thi thì mình nổ Tiếp đó, Việt Cộng xả súng từ trong giường bắn ra Những người đi với Luân đều ngơ ngác, trừ Trung Quý Thanh ngơ ngác dụng về Cố biểu hiện tình cảm ngược lại với niềm vui sâu kín, Luân chắc lưỡi thở dài Jack Nam và tên điểm chỉ ở cục ốc Bị xóa sổ luôn cả trưởng tiên công an lưu kỳ dọng Bản thống kê thiệt hại Khiến cho James Kassai Mai Hữu Xuân rộng lộng Lúc đó đã 10 giờ đêm Luân tắt đèn ngã mình lên giường Gần đây anh bị mất ngủ Công việc của anh tiến hành Không phải tồi song anh không bằng lòng Tại Bến Tre Luân giải quyết nhiều tình huống gây go Và nói chung anh thắng lợi Dẫu sao, vị trí của một viên tỉnh trưởng vẫn quá hẹp Mỹ tiếp tục dùng Diệm Quy thế của Diệm xuống trong thấy Từ sau cuộc đảo chính 11 tháng 11 Và nhất là sau mặt trận dân tộc giải phóng ra đời Mỹ chưa bỏ Diệm Là vì chưa có người thay Và vì Mỹ hy vọng Diệm ngày nay không cứng đầu như trước Diệm hiểu tình hình đó khác hẳn với Mỹ Một lần ông ta bảo luôn Tổng thống Kennedy thức thời hơn Eisenhower Kennedy thừa nhận tôi có quần chúng nhu đủ thông minh để đánh giá thực chất của chính sách Mỹ Anh luôn này Hoa Kỳ chỉ muốn ký với ta một thứ tạm ước Chứ chưa chịu ký một bản hiệp ước Ta phải thật nhanh tay Cái định đoạt là thực lực quân sự Tôi cần 4 quân đoàn bộ binh thiện chiến Dài chục tiểu đoàn tổng trù bị thật cứng Một lực lượng thiết giáp, pháo, không và hải quân Trang bị thật là tối tân Cái giá là ở chỗ đó Tại sao ta không có quyền Có 170.000 quân thương trực 60.000 quân bảo an 200.000 dân vệ? Nhu trao cho Luân một kế hoạch mới về Bình Định Khu trù mật kền càng quá Tốn kém mà ít kết quả Tôi nghiên cứu kỹ rồi Tình hình của ta khác với tình hình của Mã Lai Cho nên tôi dự thảo kế hoạch này Tôi phải thành lập hàng trăm Hàng nghìn ấp chiến lược Ấp là đơn vị thấp nhất Trực tiếp với dân Không cần đổi chỗ ở của dân Nếu có, cũng ít và đổi chỗ gần thôi, mà xây ấp chiến lược ngay nơi dân ở. Tôi quyết định mở trường đào tạo cán bộ khắp các tỉnh. Cán bộ xây dựng ấp chiến lược là cán bộ làm dân vận. Anh có ý kiến gì? Trao đổi thêm. Nếu tán thành, anh thí nghiệm ở kiến Hòa xem. Cùng với tài liệu ấp chiến lược, Nhu trao cho Luân dự kiến chỉnh đốn các quân khu, sẽ thành lập bốn vùng chiến thuật và biệt khu thủ đô. Mỗi dùng chiến thuật vừa phụ trách địa bàn liên tỉnh Vừa là bộ tư lệnh của quân đoàn Anh có hiểu gì Về Frederick nothing không Nhu hỏi Luân đột ngột Tôi chưa biết Nhưng điều chắc chắn Ông ta là người của tân tổng thống Mỹ Luân trả lời dài dặt Tất nhiên giữa tháng năm tới Phó tổng thống Mỹ Johnson sang ta Chà Nhu chặt lưỡi Ta chậm quá Trước mắt mấy ông quan này Ta soàn xỉn quá Coi không tiện Nhu sốt ruột mà A07 cũng sốt ruột Bức mật thư Do chỉ quy Lục Mang vào là một trong những nguyên nhân Khiến cho Luân mất ngủ Lực theo con đường riêng Tình báo Mỹ tự cho là họ tổ chức được con đường đó Nhưng Lực lại đi trong sự bố trí Của cơ quan an ninh bộ nội vụ Của miền Bắc Đặt chân xuống Sài Gòn Anh báo cáo liền tình hình Và mạng lưới trinh sát do anh chỉ huy Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ Với James Kassai Và xin đi thăm Luân Anh gặp Dung trước, trao cho cô thư của cha Ông cụ không giết nhiều, dâm hàng thôi Dung đã khóc sướt mướt rồi, mặc dù cha Dung khỏe Ông đã biết Dung lập gia đình và gửi lời thăm chàng rể Lực thì hoàn toàn không gặp ông, không nghe ai nhắc Anh chỉ có nhiệm vụ mang mảnh giấy con này mà anh đã vê nhỏ hơn cộng cầm. Lực hối hạ xuống bên tre, muốn Luân bị bất ngờ Dung không báo điện Lực lù lù vào cửa, thạch rú lên Chừng đó Luân mới ôm trầm Lực Ê sao vô được Thạch hỏi Lực đưa tay lên môi Thạch biết mình lóc chốc nín khe Luân mừng Lực Anh ta bây giờ nghiễm nhiên là một cán bộ chứng chạc của ta Lực được trên cây xây Bổ làm quấn liền viên các trường biệt kích Nhờ Lực đường dây của anh với sáu đăng nói lại Từ nay Luân đã có thể báo cáo Và nhận chỉ thị điều hận A07 Phân tích tình hình miền Nam như sao Mỹ đang tính toán thay ngựa giữa dòng Sở dĩ Mỹ trì hoãn Việc loại anh em Diệm là vì ngại ta Nhưng sớm muộn gì Chúng cũng xóa anh em của Diệm Vấn đề nóng bỏng nhất là làm sao ta đủ mạnh Để đối phó với một tình huống có thể xảy ra Mỹ đưa quân ồ ạt vào miền Nam Luôn tiếp thu sự chỉ đạo ấy Theo lối của anh Hoặc thúc đẩy Diệm Nhu liên minh dưới một dạng Và ở một mức nào đó với mặt trận Hoặc thay Diệm Nhu Bằng một nhóm khác có xu hướng độc lập dân tộc, trung lập, ngăn chặn Mỹ, biến Nam Việt thành một chiến trường đẫm máu mà rốt lại chỉ có người Việt phải hy sinh. Luân phát thảo trong đầu hàng loạt phương án, nhưng chưa phương án nào khả dĩ tròn vẹn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.